chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn mời các bạn cùng đến với tập 8 bộ truyện độc quyền của tác giả giao ninh qua giọng đọc của mc kim thành mời các bạn cùng lắng nghe vậy là chỉ còn hai người chị vợ khóc không thôi xin xỏ em nhớ con em nhớ anh em biết em sai rồi em chỉ mong anh đốt cho em chút tiền vàng <cười> sống thì vòi tiền thật chết thì vòi tiền giấy thôi được tôi sẽ đốt cho cô thật nhiều tiền Và đốt cả cho cô mấy thẳng người giấy Để xuống đấy nó thay phiên hầu hạ cô Giang mỉa mai Anh không sợ người đàn bà này một tí nào Như thể anh đến đây Vì sợ con bị quấy của nên khóc đêm Còn ngoài ra Chuyện ma tà đối với anh không là cái gì Chị vợ lắc đầu Cô ta cầm tay của Giang mà nói Em nhận em sai rồi Anh không thể tha thứ hết lỗi lầm Để cho em ra đi thanh thản sao anh Em chỉ mong sao Anh tha thứ cho em Làm âm cơm canh gọi em về Đốt em chút tiền vàng Thắp cho em nén nhang thơm Như thế em sẽ nhẹ lòng mà không còn vương vấn nữa Thôi thì giờ em chết rồi Chẳng còn được quấn quýt với con với anh nữa Đây cũng là nghiệp mà em phải gánh Anh thương em với Chỉ cần anh tha thứ Lập tức em sẽ không quay về tìm con Tìm anh quấy giày nữa Mình ơi em thương anh Thương con lắm mình ơi Nói xong chị vợ lại khóc Đối diện Giang nhìn chị ta Với ánh mắt lạnh lùng hai hàm răng nghiến lại hận thù Nhưng vì bởi bên ngoài Anh vẫn đang nói chuyện với Quỳnh Trong cô xinh xắn anh cũng đỡ ghét hơn Dù gì lời khẩn cầu của người vợ đã chết Cũng chẳng có gì quá đáng Cũng giống người ăn mày Mà bà thầy đã nhắc đến Một mâm cơm canh cùng lời hứa tha thứ Từ người chồng Chết cũng đã chết rồi Hận thù mãi cũng chẳng để làm cái gì hơn nữa đồng ý với yêu cầu thì có nghĩa cu bin sẽ ngoan hơn mà không bị quấy khóc được tôi tha thứ cho cô tôi sẽ làm những yêu cầu mà cô nói giang thở dài rồi chấp thuận lời người đã khuất để chị ta buông bỏ mà không làm phiền đến chồng con quỳnh cười hai hàng nước mắt chảy song hành rơi xuống dưới cằm cũng có thể chị vợ quá vui sướng vì chồng tha thứ thế cho nên không ngần ngại quỳnh lao vào túm lấy cổ giang Ôm hôn thắm thiết Nụ hôn như chút ngàn sự ân hận Cùng nỗi dây dứt gửi đến người chồng Cũng là lời vĩnh biệt sau cuối Giang dãy dụ ở đầy Quỳnh ra Thế nhưng đã bị cô ghì chặt cổ Cắn môi anh bật máu Có thể chị vợ biết Sau ngày 49 này Chị sẽ không còn được anh gọi lên nói chuyện Nên tranh thủ thời cơ Mượn người sống để bày tỏ nỗi lòng Dù gì hồn thì của người vợ Nhưng người đang hôn mình Bằng cả tính mạng lại là Quỳnh cô gái xinh xắn trắng trèo khiến bất cứ người đàn ông nào cũng không thể cưỡng lại sức hút nhất là đối với người đàn ông ly hôn đổ vỡ đã quá lâu rồi anh không được gần gũi phụ nữ như thế này trong vô thức giang ôm lấy quỳnh rồi cứ thế cả hai lao vào nhau mãnh liệt như một đôi tình nhân thực sự quỳnh nắm bàn tay lạnh cóng của giang tay cô ấm áp lạ thường khiến cho anh cũng không còn run rẩy cũng chẳng còn tư tưởng hận thù yêu thương là của người vợ Nhưng nụ hôn lại là của Quỳnh Cha tiền sử bố chúng mày Ô uế điện nhà bà Bà thầy vào tự bao giờ Trông thấy cảnh vong nữa mượn xác người khác Hôn chồng Không giấu nổi sự tức giận Giang cũng chẳng biết bà vào đây từ lúc nào Nên giật bắn người Bà thầy không nói không rằng Nhặt lấy nén nhang đang cháy cạnh Quỳnh Rồi cho tắt hẳn Lập tức Quỳnh dãy lên đành đạch Rồi ngất xỉu trong vòng tay Giang Làm cho anh hoảng sợ Bà thầy bĩu môi nói với anh, vòng thoát ra rồi, đợi tí nó tỉnh, gớm, sướng nhất mày đấy nhá, ôm hồn gái đẹp á, chẳng mất cái gì, chỉ được cái lợi thôi. Thầy, thầy đừng hiểu lầm, chẳng qua tại vợ con nó nhập vào cô này, trong lúc không giữ được bình tĩnh nên giàng chưa nói hết câu, thì cái môi thâm của bà thầy đã cong lên đầy mỉa mai. Con mắt trắng giã bảy phần còn ba phần lòng đen, cứ láo liên nhìn giang giò xét. Chẳng qua, chẳng qua cái mặt mày, trong bụng sướng bỏ mẹ ra lại còn trắng qua. Thế bây giờ tao cho con vợ mày nhập vào tao nhá, xem mày có dám hôn hít như ban nãy với con kia không? Cho thêm tiền thì mày cũng chạy mất dép, gơm chữa. Giang nghe xong liền gãi đầu, đúng thật có cho tiền, anh cũng chẳng dám hôn bà thầy chục tuổi này. Một lúc sau Quỳnh tỉnh lại, cô mệt nhọc ngồi dậy, Giang đỡ lấy cô liền hỏi. Cô tỉnh rồi à Trong người thấy thế nào Nó mệt chứ mày Vong trẻ nhập vào Oan khí nặng gấp một nghìn lần vong chết già Về nhà lấy lửa hơ qua người đi Rồi đun nước xả nước bưởi nước gừng mà tắm Không ai nhiễm âm khí Là cảm đấy Bà thầy thay Quỳnh nói Cô từ lúc tỉnh lại mặt đỏ bự Rồi cứ xích ra khỏi lòng Giang Nhưng vì sợ cô choáng sẽ ngã Nên anh túm chặt lấy tay cô Đoạn Giang quay sang hỏi thầy Thầy ơi cô này bị làm sao thế Nãy tay cô ấy ấm lắm Mà giờ lạnh toát rồi thầy ạ Mặt lại đỏ bự lên nữa Có phải cô ấy ốm rồi không Nó không ốm đâu ông ạ Tuy là nó bị vong nữ nhập Nhưng nói cái gì làm cái gì Nó đều biết hết đấy Không những thế nãy ông vừa đếm xăng con nhà người ta Bảo sao nó không xấu hổ cho được Bà thầy già mạnh dạn nói tuệt Khiến cho hai người trẻ im bặt, Không những mặt quỳnh đỏ Mà mặt của Giang cũng tái không kém Để đổi chủ đề dấu hổ này Giang đã nói sang chuyện khác Trong lúc cô chưa tỉnh Tôi có hỏi chuyện của cô cho thầy nghe rồi Thầy nói không giải được bùa đâu Bởi giải bùa này không nằm trong pháp lực của thầy Bà thầy ngồi đấy gật đầu nói tiếp Nể nhà thằng này ăn ở tốt tính Nên không làm được Tao cứ nói là không làm được Chứ mà phải nhà khác tao cứ vẽ ra Rồi bắt đóng tiền Được thì được chẳng được thì thôi Nếu mày muốn giải bùa thì phải tìm những ông thầy trên mạng ngược kia kìa Chứ dưới xuôi này á, ngoài thầy cúng thầy bói ra Không có thầy bà nào giải được bùa đâu Mày đi chỉ tổ phí tiền Bị chúng nó bày mua lễ lạt Cuối cùng không giải quyết được vấn đề gì Bà thầy khuyên nghe rất hợp lý Nên Quỳnh cũng không còn thiết tha đi tìm thầy trong khu vực nữa Bởi bà ấy nói đúng Thầy cũng không bao giờ giải được bùa Nói một lúc thì trời cũng sầm tối Đã hết giờ hành chính làm việc của bà thầy Hai người đứng lên chào bà Rồi bước ra khỏi cửa Quỳnh chóng mặt xây sầm, không có Giang đỡ thì ngã bổ nhào. Bà thầy trong nhà thấy vậy, liền nói với theo. Này, bảo bố mẹ mày á để cho tao buồn cao đẹp, tuần sau sang tao cắt. Còn nếu muốn kêu hồn gọi vợ thì dẫn con bé này sang đây. Giang ngoảnh lại cười, mặt mũi nóng bừng vì ngại. Có chuyện anh không dám nói với Quỳnh là khi cô bất tỉnh, bà thầy đã xem tướng cho cô. Lúc ấy bà đã phán Giang và Quỳnh có tướng phu thê hợp lục. Tức là số hai người lấy nhau sẽ hợp ý vẹn đôi đường. Quỳnh và Giang đứng ngoài cổng. Trời lúc này đã tối. Giang thấy mặt Quỳnh nhợt nhạt thì đề nghị. Trời tối mất rồi. Cô quay về thành phố tôi e sẽ nguy hiểm. Tôi tính thế này cô xem có được không? Nhà tôi cách đây chỉ mấy trăm mét thôi. Không ấy chúng ta ở lại qua đêm rồi mai cô hãy về nhà. Thầy cũng nói rồi đấy. Cô cần được nghỉ ngơi và tắm bằng nước bưởi. Khéo thay gừng xả bưởi nhà tôi lại có sẵn. giang cười thân thiện nhưng không thấy quỳnh cười khiến anh cũng khép cái mồm lại cho bớt vô duyên quỳnh nhìn lên trời tối đen như mực cơ thể mấy ngày nay rong ruổi tìm thầy nãy vong lại nhập khiến cô kiệt sức không khách sáo quỳnh gật đầu vậy cảm phiền anh cho tôi ở nhờ tối nay giang cười gật đầu thiếu điều nhảy cẫng lên có gì đâu cô là người giúp đỡ tôi kia mà vậy tôi sẽ để xe lại nhà thầy tôi sẽ lái xe cho cô Quỳnh gật đầu, nhà anh cũng gần đây nên hai người nhanh chóng lên xe về nhà Giang Khi Quỳnh nhận lời anh về nhà, anh đã rất phấn khích Cảm giác từ lúc sau khi nụ hôn ấy diễn ra khiến Giang có một cảm xúc khác với Quỳnh Nói toẹt ra thì là ông bố trẻ đã yêu cô Quỳnh này rồi Anh chưa có ô tô mà cũng biết lái xe cơ à Đấy là một câu hỏi khá ngớ ngẩn khi hai người ở trong xe cùng nhau Nhưng bầu không khí gượng gạo khiến Quỳnh phải bắt chuyện một cách hơi vô lý như thế Giang gật đầu Tôi chưa có xe nhưng lấy được bằng hai năm nay rồi Mình cứ học lái trước sau có điều kiện thì mua luôn Đỡ mất công học Giang nói Quỳnh gật đầu Con đường làng chật hẹp Một bên là cánh đồng lúa Một bên là nhà dân Chẳng có lấy ánh đèn đường Chỉ là có chút ánh sáng hắt ra Từ những hộ dân gần đó Phía bên này đom đóm bay dợp trời Cùng tiếng côn trùng kêu giả dích Yên bình khiến Quỳnh thoải mái hạ cửa kính xuống để nghe ngóng. Người thành phố sống chật trội ô nhiễm, chẳng mấy khi được thoải mái dễ chịu thế này. Một lúc ngồi xe cũng đã đến nhà bố mẹ Giang, đèn xe chiếu vào nhà, khiến ông đang cho thằng Bin ăn chạy ra đón. Thằng bé thấy bố về thì mừng quính lên, vỗ tay đôm đốp rồi chạy tới ôm cổ bố. Giang bế lấy thằng con rồi mới nói với bố mình, tối nay con có cô bạn ở thành phố về chơi, bố nói mẹ nấu cơm nhé. Chắc mai cô ấy mới về Ông cất được con nói xong Liền quay sang nhìn Quỳnh Cô lịch sự chào hỏi bố Giang Ông già gật đầu Chạy vào trong bếp nói với vợ chuyện gì đấy Làm bà phải chạy ra lần nữa kiểm chứng Lúc sau bà Hương đi ra Mắt bà trố lên nhìn con Rồi lại nhìn Quỳnh Giang lại giới thiệu cho mẹ Mẹ à đây là Ừ mẹ biết rồi Bố nói với mẹ rồi Hai đứa vào trong nhà đi Rửa chân tay tí là ăn cơm thôi bà Hương niềm nở tươi cười hối giang đưa Quỳnh vào trong nhà trong lúc ông bà lên nói chuyện với Quỳnh trông thằng bin còn Giang cầm đèn đi vào vườn hái lá bưởi nhổ xả hương nhu đun nước cho Quỳnh tắm ông bà nhìn Quỳnh cười suốt vừa rót nước cho cô bà Hương hỏi đi xa chắc là mệt lắm phải không con cái thằng này đưa bạn về mà chẳng nói bố mẹ để chuẩn bị sớm nhà con ở đâu chắc làm cùng chỗ với thằng Giang Phòng dạ không Cháu không làm chỗ anh Giang Nhà cháu ở trên Hà Nội ạ Hai ông bà gật gù thì nghe Quỳnh nói nhà trên Hà Nội Đoạn quay sang nói với nhau Thế thì tiện quá nhỉ Sau hai đứa đi làm cùng một chỗ Không phải đi lại xa xôi Đỡ vất vả Mà con tên là gì Để bố mẹ tiện gọi cho dễ Dạ cháu là Quỳnh Đang làm cho công ty thời trang ạ Gớm Bác cái gì nữa Gọi bố mẹ dần cho quen đi con Không biết thằng Giang có kể cho con nghe chưa Nó đã từng một đời vợ Đây là thằng Bin con trai nó, vợ nó thì lẳng lơ đi theo trai, để hai bố con nó vất vả sống nương tựa vào nhau. Nếu con không chê, có thể cho thằng Giang một cơ hội, con đừng lo chuyện phải ở với con riêng của chồng, bố mẹ sẽ nuôi thằng Bin, bố mẹ sẽ cho các con tiền xây nhà trên thành phố, chứ không cần phải ở chung với bố mẹ. Chỉ cần hai đứa cứ thương nhau, bảo ban nhau làm ăn ấy là bố mẹ mãn nguyện lắm rồi. Mẹ, mẹ nói cái gì đấy? Sao mẹ nói chuyện đấy với cô ấy? giang từ ngoài vườn đi vào nghe bà hương nói làm anh trao mày bà không quan tâm đến con trai chỉ chú ý đến quỳnh làm sao thành thật không ơn à mẹ sợ mày thích con gái người ta quá rồi á lại nói dối mẹ cứ nói thẳng với cái quỳnh là mày có con riêng cho nó biết để mà suy nghĩ nếu mày có ý định giấu thì thôi ngay đi bởi đằng nào mà nó chẳng biết quỳnh này con không cần phải để ý đến nó đâu con muốn gì cứ nói với mẹ mẹ sẽ đáp ứng hết miễn là con tìm hiểu thằng giang nghiêm túc Còn những thứ nhỏ nhặt khác á, Con đừng để tâm con ạ Bà Hương trợn mắt lên để đe dọa con trai Rồi quay ra nói với Quỳnh Hay ông bà rất trông mong Chuyện Giang có thể tìm được một người phù hợp Để nhanh chóng kết hôn Trong khi Giang đi đun nước lá cho Quỳnh Ông bà Hương Tuất lại càng có cơ hội Để khoe thằng con trai sắp sửa hết đát của mình Còn cứ yên tâm Mặc dù thằng Giang là đồ cũ Nhưng việc gì cũng biết làm Từ giặt giũ cho đến nấu nướng Nó biết hết Hồi mẹ thằng Bin chưa chết, hai bố con ở với nhau trên Hà Nội nuôi nhau, nên nó kinh nghiệm chăm con của thằng Giang không tệ, còn có thể yên tâm. Cứ như thế, Giang ở dưới bếp, nghe thấy những lời giao bán con trai của bố mẹ cho Quỳnh nghe. Anh vừa ngại, vừa xấu hổ, nhưng cái anh quan tâm không phải là chuyện đó, mà là chuyện khi nghe những lời ấy, Quỳnh cũng không phản bác, chỉ ngồi im lặng lẽ cười vui vẻ. Nhớ lại chuyện chiều nay, bất giác anh lại đưa tay chạm nhẹ lên môi mình hương thơm của quỳnh khi cô túm chặt lấy anh vẫn vương lại trên quần áo thoang thoảng không dứt đã bao lâu rồi anh không được hưởng trọn vẹn cảm giác ôm ấp tình tứ cùng với nụ hôn dài và nhịp tim thổn thức hình như là chưa bao giờ nhớ lại hồi anh lấy vợ anh đi làm trên thành phố nên cũng muốn vợ cùng làm trên này nhờ mai mối người quen nên giang cưới vợ chóng vánh sau ba tháng gặp gỡ lấy được một thời gian ngắn Giang phát hiện ra vợ mình qua lại với người yêu cũ Lần đầu bị bắt Ả còn khóc lóc giải thích Vì gặp người yêu cũ trong lúc đi họp lớp Bị bạn bè gán ghép nên đi quá giới hạn Ả hứa sẽ không có lần sau Bẵng đi một thời gian Giang mải miết đi làm Cuối cùng lại phát hiện Vợ đi cùng một người đàn ông khác nữa Nhưng vì không bắt được quà tang Cho nên Ả chối bay chối biến Lần thứ ba bắt gặp vợ ngoại tình Đấy là khi Ả đang mang bầu thằng pin lần đó không những không hối cải, à còn trách Giang lạnh nhạt thờ ơ, không quan tâm, không lãng mạn với vợ. Lần đó à còn dứt khoát vác cái bụng bầu dọn ra ngoài ở với nhân tình, đến khi sắp đẻ à lại gọi cho Giang kêu cứu, bởi tay bổ kia đã chạy biến, bỏ mặc à với cái bụng chửa vượt mặt, một mình không thèm đói hoài gì. Nghĩ thôi thì còn con, cho nên một lần nữa Giang tha thứ. Thế nhưng chuyện ngoại tình lại tiếp diễn, khi thằng Bin mới được 3 tháng Ả dẫn người tình về tận nhà ăn ở như vợ chồng Lần này phát hiện ra Giang không làm ẩm mỹ Chỉ âm thầm bế thằng bin ra ngoài ở riêng Vợ Giang vẫn điệu bộ xin sò Vẫn nhất mực thương chồng con Ấy vậy mà xem cái hành động của à Có chấp nhận được không Giang nuôi con một mình từ đó đến nay Anh đề đạt ký giấy ly hôn bao nhiêu lần Nhưng vợ không ký Cho nên mới gọi là ly thân Chị ta có một cái thói rất lạ Bản thân ngoại tình thì luôn có lý do chính đáng Nhưng hễ có người đàn bà con gái nào tiếp cận Giang là ả nhảy ngược lên ghen tuông đánh đấm Giống như cái hôm Quỳnh vô tình gặp Giang ở quán rồi cũng bị chị ta đánh đập không thường xót Sự tử tế cuối cùng của vợ Giang có lẽ là để lại cho anh thằng bên Nó là con ruột của anh thật chứ không phải là một sản phẩm lỗi của một gã đàn ông nào khác Bằng tất cả tình yêu thương cùng sự vất vả Giang cứ nuôi con một mình dạy dỗ thằng bé cẩn thận Biết bao nhiêu năm cố gắng kiếm tiền chăm con, Giang quên bén đi hạnh phúc của riêng mình. tan vỡ một lần, anh không dám nghĩ mình tìm được một người khác cho anh cảm giác hạnh phúc, bình yên. Bởi cơ hội của người như anh quả thật rất hiếm. Nếu nói để Giang chọn một người đàn bà, anh có thể tìm hiểu được bây giờ, thì chắc có lẽ chỉ là thông cảm cho nhau và yêu thằng Bin là được. Mặc dù bà Hương đã nói, nếu sau này anh có tái hôn, thì thằng Bin sẽ ở với bà. Nhưng anh muốn nó sẽ vẫn ở với anh Được anh chăm sóc, dạy dỗ kèm cặp Nó là con anh Anh phải đồng hành cùng nó trong những năm tháng này Nó đã không còn mẹ Không thể không có bố Chốc chốc Giang lại nhìn vào trong Nghe ngóng câu chuyện của bố mẹ với Quỳnh Không biết họ nói gì với nhau Mà cười rất tươi Đằng sau ghế, thằng pin đang đứng đấy nghịch tóc Quỳnh Có vẻ cô cậu thấy Quỳnh vừa lạ Mà vừa quen Nên đang tính bắt chuyện cùng Quỳnh kéo tay pin rồi bế phốc nó ngồi lên đùi mình hình ảnh này cứ khiến cho giang đứng dưới bếp ngắm nghía mãi cứ trông ánh mắt thằng pin sáng lấp lánh thế kia cũng đủ hiểu nó rất vui khi được chơi cùng quỳnh nhớ hôm bị vợ anh bắt ghen quỳnh bị ả ta đánh tuy đau nhưng thấy thằng pin còn bé đứng đấy sợ nó ác cảm về mẹ nên quỳnh nhắc khéo không được đánh nhau trước mặt trẻ con điều đó làm cho giang có ấn tượng rất mạnh qua đó anh cũng biết quỳnh không chỉ là một người tốt Mà còn là người rất tinh tế và hiểu chuyện. Giang nhóm lửa đun nước lá. Khói bay ra tuét mắt. Khiến anh sụt xịt nghĩ ngợi. Kể ra giờ anh vẫn theo đuổi Quỳnh thì cũng được. Bởi cô cũng nói. Vợ chồng nhà cô cũng đang chuẩn bị ly hôn. Nhưng chồng cô phát điên. Do đang dính bùa chú. Nên cô mới cần phải tạm hoãn. Trong đầu Giang cứ liên tục thắc mắc. Không biết Quỳnh thế nào. Liệu có chê bôi chuyện anh có con riêng hay là không. Giang rất muốn nhưng lại sợ. E dè vì nhiều khi Anh có hạnh phúc Nhưng chưa chắc họ đã chấp nhận con riêng của chồng Hồi chưa có vợ Anh cứ nghĩ Mình cứ sống chân thành tử tế Trời khắc tự sắp xếp cho mình một người xứng đáng Thế nhưng không phải Càng khác nhau lại càng hút nhau mạnh Trong khi anh tử tế thật thà đấy Nhưng éo le thay Gặp phải người vợ lươn khơn Hóa ra ăn ở tốt với người ta Chưa chắc người ta đã ăn ở tốt với mình Tầm tuổi này cũng không còn trẻ Không mơ mộng hão huyền Anh cũng muốn đi bước nữa Nhưng lại sợ thằng bên khổ Thằng bé là bước cả lớn nhất Và khó khăn nhất Khiến anh không dám thử mở lòng dù chỉ là một lần Nếu không có cái hôn môi từ lúc xem bói Chắc có lẽ đến giờ này Giang cũng không thổn thức nhiều như vậy Này, anh đang đun nước cho tôi đấy à Khi Giang còn đang mải suy tư Quỳnh đã đứng cạnh từ lúc nào Giang ngước lên nhìn rồi gật đầu Lấy tay rút sơm từ phía sau lưng Rồi cho thêm vào bếp lửa Sao cô không ở trên nhà ấy? Xuống đây làm gì để cho khói ra? Tôi ngồi nhiều rồi Muốn xem anh có nhờ gì không thì tôi sẽ phụ Vậy nhờ cô rút cho ít dơm cạnh cổng với Lấy thêm tí lửa cho sôi hẳn đi Quỳnh gật đầu đứng lên đi ngay Giang trông theo bật cười Nghĩ gái thành phố chân yếu tay mềm Làm sao mà rút được cái đống dơm chặt như nêm Mà ông Tuyết đánh cẩn thận Với lại cứ cho là Quỳnh rút được dơm đi chăng nữa Chắc cũng chỉ rút hai vợ chồng nhà dơm là cùng Bởi ôm nhiều sẽ có dẹp chui vào quần áo ngứa ngáy Chỉ có gãi toạc ra Biết là thế Nhưng Giang lại không nói Cô đã nhiệt tình anh cũng muốn cho cô thử Khi còn đang đắc ý Vì cái kiểu quá là chơi khăm này Thì Quỳnh cũng rút được rơm vào Khác hẳn với suy nghĩ Quỳnh sẽ không rút được Sợ ngứa sợ bẩn tay mà rút chút ít một Thì không Quỳnh ôm một đống cao quá đầu Mang vào cho Giang Khiến anh lúng túng đứng lên Để Quỳnh có chỗ để Trông cô gầy thế này mà cũng rút rơm giỏi thế Không sợ ngứa à Rút ít thôi Không sao Tiện rút mai đun cũng được Đằng nào anh cũng có lòng đun nước tắm cho tôi Rút ít rơm cũng không nặng nhọc gì Quỳnh nói xong liền quay ra Lấy chổi quét lại chút rơm vương vãi ở ngoài sân Cảnh này ông bà Hương tốt ở gian bên cũng trông thấy suýt xoa khen Từ chồng con bé này tôi ưng quá ông ạ Nó chẳng choảnh trẻ như con vợ cũ thằng Giang Nó nói chuyện cũng rất thân thiện Chắc chúng nó giấu mình ấy chứ Tôi là tôi thấy trông chúng nó chẳng phải lòng nhau từ đời nào rồi kia kìa Con bé tốt tính Mình cứ hốt trước rồi tính sau không ạ Ông chồng gật đầu Hai người trông ngóng một cô con dâu ngoan hiền Cho Giang đỡ tôi thủi một mình Quét gọn gàng xong Quỳnh lại trôi vào bếp ngồi với Giang Lâu lắm rồi Cô mới lại trông thấy cái bếp đun rơm thế này Nên nhìn ngó Giang thấy vậy liền nói Nhà tôi cũng đun bếp ga Nhưng vì bố mẹ tôi tiết kiệm Nên vẫn xin dơm về đun Sáng dậy rút dơm mắt đun ấm nước Rửa mặt cũng thay cho tập thể dục Quỳnh gật đầu Lấy thêm dơm cho giang bỏ vào bếp Lúc sau thằng Kubin tìm bố Cũng chui tọt vào trong bếp ngồi Đêm tối trời xe lạnh Ngồi trong bếp dơm hơ lửa Đúng thật là hợp lý Ánh lửa bập bùng Chiếu lên bờ tường ba cái bóng Hai lớn một trẻ ngồi cạnh nhau Trên cái ghế gỗ trong bếp Giống như thể một gia đình Được nước Giang bưng cái nồi lá thơm phức sang nhà tắm cho Quỳnh Bà Hương cũng đã chuẩn bị cho cô mượn Một bộ quần áo ở nhà Để lát cô sẽ thay Thau nước nóng bốc lên toàn hương thơm thảo dược Khiến Quỳnh dễ chịu vô cùng Tắm xong ra ngoài Đã thấy cơm canh dọn sẵn Chỉ chờ Quỳnh ra là ăn Vừa so đũa vừa nhìn ra ngoài trời Bà Hương nhắc khéo chồng Hôm nay nhà có tí khách Tí không phải hất cái nước kia ra sân đâu không ạ Một hôm không hất cũng không sao Ông tất gật đầu Nhớ đến chuyện xem thầy Ông quay sang hỏi con dai Thế chuyện đi xem thầy về mẹ thằng Bin thế nào Có xem được không Thầy có bảo phải làm cái gì không Thầy có kêu hồn lên gặp rồi Mong muốn của mẹ nó chỉ là con sang thắp nhang Làm cho mâm cơm canh Để đỡ dây dứt thôi chứ không có gì Thầy cho mẹ thằng Bin nhập vào Quỳnh Nên dặn về nhà tắm nước lá Không ốm mất Hai ông bà nghe kể thì gật đầu nhẹ nhõm Cũng may mà không phải là cái yêu cầu gì to tát Cả nhà vẫn ăn cơm nói chuyện Trong lúc ấy Giang nhớ ra chuyện gì liền hỏi Bố này hồi trước bắt đầu bị bò ngài Rồi làm thế nào mà khỏi ấy nhỉ Giang hỏi bố Quỳnh ngước lên nhìn Biết ngay anh đang hỏi chỗ giải bùa cho mình Ông tất lắc đầu Thấy bảo phải lên tìm thầy Ở mạn gì tuyên quang hay hà giang gì đấy Giờ bác ấy cũng khỏe mạnh bình thường rồi ít ai biết thời ấy bắt đầu lại điên loạn như thế còn phải nói cũng do các ông mồm có hớt lên trêu con gái nhà lành hứa hẹn với người ta thì chẳng chết mày nhà phúc đấy còn dày chán đấy chứ không thì có mà điên suốt đời bà hương xen vào sau khi ông chồng kể quỳnh nghe đến đây cũng tò mò ra ngồi đấy nói với ông bà tí ăn cơm xong con với quỳnh sang đấy hỏi thử nhà quỳnh cũng có người bị bỏ ngày nên hỏi giúp xem thế nào Ông bà gật đầu, Quỳnh nghe đến đây lại tiếp tục hy vọng, trông chờ có thể tìm được người giúp đỡ. Thằng cô Pin 2 tuổi, ngồi trong lòng bố tự xúc cơm ăn gọn gàng, chẳng rơi vãi hạt nào. bất chợt nó nhoài ra, bốc cho Quỳnh một miếng thịt bò bỏ vào bát. Cô cảm ơn thằng bé, khiến nó lại càng cười to hơn. Tất cả đứng hình, bà Hương thấy vậy liền vuôn vào cho các con. Đấy, không chỉ có bố nó đâu nhá, đến thằng bin cũng thích cô Quỳnh rồi đây này. tám rưỡi tối cả nhà ăn cơm xong quỳnh phụ rửa bát dọn dẹp xong xuôi mới đi nghe đầu ông đầu sang trông cháu cho nhà con gái đi làm phải chín giờ mới về đưa cho giang cái đèn pin ông tốt dặn chỗ nhà bác đầu đang sửa đường giờ ngập lắm không đi được xe đâu tốt nhất là hai đứa đi bộ hai người gật đầu rào bước nhanh đi về phía cuối làng trên đường đi giang kể ông đầu này nghe nói ngày xưa đi lính bị con gái trên mặt cao bỏ ngài mới dài được mấy năm nay nếu tìm được thầy ngày mai tôi sẽ đưa cô đi cảm ơn anh nhưng mà không cần đâu tôi có thể tự đi được quỳnh từ chối khiến giang có chút hụt hẫng gần đã đành chứ đường xa cô con gái một thân một mình làm sao mà được với cả mai thứ bảy tôi được nghỉ không phiền hà gì đâu giang cười đáp anh thật sự muốn đi chung nên quỳnh cũng không nói gì thêm đi một đoạn đường dài thì cũng tới chỗ sửa chữa bị ngập nước cộng bùn sình từ ruộng tràn vào khiến con đường càng thêm khó khăn. Lúc này Giang sắn quần, anh nói với Quỳnh, cô đi không quen sợ lọt xuống hố, để tôi cõng, cô cầm đèn với đôi dép cho tôi là được rồi. Quỳnh đồng ý, cô cầm đôi dép với đèn pin, rồi trèo lên cho Giang cõng. Nước ngập tới bắp chân, Giang giữ chặt lấy Quỳnh, cả hai khó khăn đi qua đoạn đường hồng dài, tới khi đến nhược nhà ông đầu. Tới dân, Giang với để Quỳnh xuống, nhờ có anh cõng qua đoạn đường, mà cô không mảy may bẩn. Còn Giang, nước bùn văng lên tận cái áo trắng đang mặc Thêm nữa phải cõng quỳnh, mồ hôi anh chảy ướt sũng Nhưng anh không than vãn lấy một câu nhiệt tình là thế, mà mai xin không được cho anh đi cùng Thì đúng là ái náy phải biết Sau khi xin được địa chỉ số điện thoại liên lạc Hai người rời nhà ông đầu khi trời đã về khuya Trên đoạn đường lầy lội, vẫn là Giang cõng quỳnh Từ đây lên Sơn La cũng khá xa đấy Mai chúng ta phải xuất phát sớm Quỳnh gật đầu vậy là cô cũng đã đồng ý cho Giang đi cùng Đang đi tới nửa đường thì thứ gì đó hít vào tay khiến Quỳnh làm rơi cái đèn pin xuống dưới nước Khoảng không trước mặt tối thui khi tầm này những nhà dân xung quanh đều đã ngủ cả Anh này, hình như nãy có cái gì ở đằng sau lưng tôi ấy Tôi biết rồi Quỳnh thì thào, Giang cũng đáp lại rất khẽ Cây đèn pin chập chọa ngấm nước rồi tắt hẳn Trong bóng tối không có người Giang cố ôm chắc Quỳnh đi vòng qua chỗ lội bỉ bõm Quỳnh chốc lát lại ngoái ra đằng sau nhìn Nhưng phía đó không thấy có ai Giang cũng vậy Đằng trước không có lấy bóng người Thế nhưng vừa ban nãy thôi Khi cái đèn pin rơi xuống nước Cả hai đều cảm nhận được Có ai đó vừa huých vào họ phía sau Nhưng đó hẳn chẳng phải là người Ui! Khi còn đang cõng Quỳnh Thì chân Giang dẫm phải cái thứ gì đó Khiến anh đau đớn Quỳnh lo lắng hỏi Anh sao thế? Để tôi xuống được rồi Không sao, chắc là dẫm phải cái mảnh ốc đấy thôi Còn một bản đường nữa là hết chỗ lội rồi Giang nói Quỳnh liền giật áo mấy cái rồi đáp Anh thả tôi xuống đi tôi đi được mà Cứ ngồi yên đấy không phải lo Giang nói Giọng điệu cứng ngắc không một chút mềm mại Im lặng một lúc Quỳnh mới nói Kể ra anh cũng không biết ngọt ngào nhỉ Cứng thế ai mà thích Ôi giời ơi đau tưởng chết đây này Lại còn ngọt với chẳng nhạt Cứng mà không thích thì thích cái gì Thích mềm xe hào à Giang đáp tròng lòn Rõ là đang nói chuyện với nhau Về chuyện ăn nói mềm mỏng Nhưng thế quái nào qua câu nói của Giang Quỳnh lại cứ nghĩ đến cái khác cơ Sợ nói ra thêm câu gì Giang lại còn bựa hơn thì xấu hổ chết Cho nên Quỳnh lại im Hết đoạn đường lội Quỳnh tụt xuống đất Rồi soi đèn điện thoại vào chân Giang xem xét Đúng thật Chân anh đang bị dỉ móng Tuy không to Nhưng trông khá sâu và buốt. Không sao Về nhà xử lý sau Giờ cũng muộn rồi Về nhà nhanh thôi Giang hối thúc Khi cả hai vừa đứng lên tắt đèn đi Thì đằng trước từ bao giờ Lờ mờ trong bóng tối Hiện ra cái bóng người đứng đấy Cũng chẳng biết là người hay ma Cái tướng lom khom không đứng được thẳng Đang cách hai người độ vài chục bước chân Quỳnh nhìn phía trước Giang cũng im lặng trông theo Cô nói với Giang Hình như là gã chồng tôi đấy Hắn bị bỏ ngải nên muốn giết tôi Không sao đừng sợ Tôi sẽ giải quyết hắn Nếu trong lúc tôi giữ chân hắn ấy Thì phải chạy thật nhanh vào Nhớ chưa Nhưng nhưng còn anh Sau lời dặn dò Quỳnh hỏi lại Giang đáp Tôi là đàn ông kia mà Tôi có thể bảo vệ cô Nhưng Quỳnh toan nói cho Giang nghe rằng Hắn không phải là người bình thường Mà là ma quỷ nên rất lạnh máu Nhưng chưa kịp nói Giang đã nắm chắc tay Quỳnh Rồi dắt Quỳnh đi Nhưng không hề trông thấy chuyện gì Giang tiến về phía trước Nắm tay Quỳnh đi phía sau Không gian im ắng khiến cho Quỳnh sợ hãi Cái thứ gớm ghiếc ấy đứng im bất động Rồi bắt chợt chạy đến lao vào Giang Anh cởi cái áo sơ mi ngoài ra phố Trương cơ thể cường tráng Do chăm chỉ tập thể dục Thì đối mặt với tên nửa người nửa quỷ này Giang không sợ Chỉ là anh sợ trong lúc nào đó yếu thế Bản thân không bảo vệ được Quỳnh Thế là hai bên lao vào đấm nhau Trong khi Giang lợi thế cơ bắp Cuộn cuộn săn chắc Thì bên kia cái thứ kinh dị kia Chỉ là một bộ xương biết đi Hắn nhanh thoăn thoắt đỡ đòn Giang không phải là người hắn muốn tìm Hắn không muốn mất thời giờ Cho nên hắn lôi con dao nhỏ Rắt sau lưng ra Muốn nhanh gọn triệt hạ cả hai người Con dao nhỏ vung lên sáng quắc giữa trời đêm Khiến Quỳnh chết lặng Quên mất lời dặn ban nãy của Giang Khi hai bên ẩu đà Cô phải tranh thủ thời gian mà chạy về nhà Quỳnh lần sờ bên vệ đường Tìm hòn đá hát tính lao vào cứu trợ Nhưng giữa đêm tối thế này sợ mình lại ném nhầm vào giang thì còn dại nữa giang tuy to cao mạnh mẽ nhưng cũng chỉ là sức người đánh đấm một lúc cũng thấm mệt còn duy thì giờ chẳng còn phải là người nữa cho nên sức hắn rất bền bị giang đánh cho nhưng hắn như thể không bị đau đớn tí nào chốc chốc lại phản đòn ngay được giống y như là cương thi vậy sợ ẩu đả dai dẳng thế này giang sẽ không trụ nổi mất cho nên quỳnh quay ra gào lên cướp có cướp tiếng hét thất thanh của quỳnh khiến cho tất cả bóng đèn trong khu lần lượt được bật sáng hai người kia cũng dừng tay lại mà ngơ ngác tiếng lạch cạch mở cửa tiếng bước chân đồng loạt chạy dồn dập khiến duy phải rời rang chạy thẳng về cánh đồng phía trước khi dân làng ập tới khi mọi người đến thì chỉ còn quỳnh và giang ở đấy ngoài ra trên nền đất còn có con dao nhọn mà duy để lại hàng xóm láng giềng đi đến rất đông họ chỗ đèn pin vào hai người thì nhận ra giang là người làng kìa anh giang anh đi đâu mà đi giờ này còn cô này là đây là bạn gái tôi chúng tôi đi dạo chẳng may có thằng thanh niên tới khống chế cướp mất túi sách của cô ấy rồi thấy mọi người bật điện hắn bỏ chạy xuống mương tôi nhìn không giống người làng mình đâu chắc là làng khác giang sợ mọi người lo nên nói dối không sao là tốt rồi lần sau anh chị đi đâu chơi thì đi ban sáng đừng đi lúc nửa đêm nửa hôm thế này mà đầu làng mình mới xây được mấy cái nhà nghỉ đấy anh chị vào đấy cho nó riêng tư Hai người nhìn nhau cười nhạt. Không có thiệt hại gì về người là tốt rồi. Thế cho nên một lúc sau kiểm tra dân cư để mai báo công an xã thì ai về nhà nấy anh chị lại tiếp tục đi về. Về đến nhà, ông bà Tốt Hưng đang đứng đợi cửa. Thấy hai đứa về liền chạy ra sân hỏi Thế nào, có hỏi được chuyện gì không? Có được việc không? Mà sao chân tay lại tập tĩnh thế kia? Cả tay bị làm sao thế này? Bà Hương thấy con trai bị chảy máu liền hỏi han. khi ban nãy trời tối không ai thấy nhưng giờ về đến nhà thì đèn điện sáng trưng máu ở tay giang vẫn tứa ra cái áo sơ mi trắng cũng vì thế mà dính đầy máu vào quỳnh áy náy nhìn ông bà cô đáp anh giang anh ấy bị bị mấy thằng ôn con ở làng mình bắt nạt mấy thằng oắt tính dở thói anh hùng mang dao đi dọa nên con đánh chúng nó đấy quỳnh nói nửa vời thì giang xen vào nói hết anh lừa mắt ra chiều cô đừng nói thêm gì cả ông tốt nghe vậy thì tức Còn cái nhà nào mà mất dậy thế? Chắc chỉ có con nhà thằng Cơ hay nhà thằng Tính thôi. Nghịch ngợm nhất làng, lên thành phố ít hôm kiếm được tí tiền là chẳng coi ai ra gì nữa cả. Hình như không phải nhà đấy đâu. Tối thế này con không thấy rõ mặt. nhớ chúng nó ở làng khác thì rách việc. Không cần truy cứu đâu bố ơi. Giang nói để ông tuất không để bụng. Bà Hương thấy con bị thế này liền suýt xoa. Từ bé đến giờ, mẹ con thấy mày đánh nhau bao giờ đâu. Sau này lại đánh hăng thế, cháy cả máu ra. Bà này chẳng hiểu gì cả Có gái bà quá nó chẳng đã bị bệnh sĩ à Ông Tuất nói hộ con trai Quỳnh với Giang lại nhìn nhau Giang tranh thủ tắm tắm Rồi đi vào Người chẳng chịt đầy vết xước Đoạn bà Hương đi lấy bông băng cho con Rồi bảo con lên tầng Đi lên phòng để mẹ sát trùng cho Tối nay mẹ lại phải mất ngủ với mày rồi Sao lại mất ngủ Mẹ cứ ngủ đi chứ Giang không hiểu mẹ nói Thì hỏi lại Bà Hương thở dài giải thích Mày còn hỏi à Cái thói mày mất máu tí là đêm thế nào cũng sốt Rồi mê man Không nói nhiều, lên phòng đi Tí tao bồi thuốc cho ấy Rồi mai tao trở đi tiêm uốn ván Làng mình giờ này công nhân các nơi về ở trọ Tiện đi làm công nhân Nghe nói nhiều đứa bị ết lắm đấy Mày mà dính tí máu của chúng nó si đa thì chết Ông Tuất Ông đun tôi ấm nước nóng để tôi pha sát khuẩn Pha cả gói cà phê để tí tôi uống cho tỉnh táo tiện trông con Ông Tuất gật đầu nói với con Phải đấy con ạ Không được xem nhẹ đâu Bố mẹ có mỗi mình mày Lâu lắm mày mới bị thế này Nhưng mỗi lần mày mất máu Là y rằng bố mẹ khổ Thôi nghe lời mẹ Đi lên phòng đi Trông bố đun xong nước rồi bố lên Ông Tuấn không giấu được nỗi lo lắng Tay cầm cái siêu xuống nhà đun nước Giang định nói gì Thì bà Hương đã đẩy anh lên tầng Dưới nhà lúc này chỉ còn mình Quỳnh đứng đấy Nếu thật là Giang bị bệnh nghiêm trọng thế này Thì há chẳng phải Cô vô tình đẩy anh vào chỗ chết hay sao? Quỳnh đi loanh quanh rồi vào phòng thằng pin Thằng bé đã ngủ từ bao giờ Trông nó giống y xỉ giang Quỳnh đắp chăn Vén màn cho thằng cu cẩn thận Rồi đi xuống bếp Thấy ông vẫn ngồi canh ấm nước Thức khuya khiến ông ngáp ngắn ngáp dài Quỳnh đi đến nói Bác đi ngủ đi ạ Tí được nước để cháu mang lên cho anh ấy Ngước lên đồng hồ thì đúng là muộn thật Ông Tuân không khách sáo mà gật đầu vậy con trông nước nhé được thì chế vào một ít vào ly cà phê này cho bà ấy nói xong ông tất rời đi để cho quỳnh ngồi chờ nước sôi được nước cô rót ra thau hết rồi bưng lên phòng bên trong bà hương vẫn trách chúng nó trẻ trai lại mấy thằng như thế mà mày không biết chạy à mày á mày mạng lớn đấy chứ không thì chết bà hương nói giang im lặng không đáp hẳn bà vẫn cha hỏi con về chuyện ai là người đánh giang ban nãy Nên anh lại bịa ra một câu chuyện để đánh lạc hướng bà ấy đi. Quỳnh mở cửa đi vào, thấy bà Hương đang lột áo của con trai. Trên lưng chi chít những vết cào cấu, tay thì bị toạc một đường chảy máu, chân thì dẫm vào vỏ ốc. Giàng đúng thật là combo bồ tả tơi. Nước được rồi hả con, để đấy cho mẹ, mà cà phê của mẹ đâu? Bà Hương hỏi, Quỳnh lắp bắp đáp, dạ con con không có pha tối nay bác cứ để con trông anh ấy cho, bác cứ ngủ đi ạ. Thế có được không Thằng này nó bị thế này Nếu đêm không biết là nó chết đấy Thôi con cứ ngủ đi Để bác trông nó là được Bà Hương hỏi lại Rồi nhất định ngồi ở lại trông con Tay đổ cồn lên lưng Khiến Giang gào ầm lên vì sót Khiến Quỳnh đứng bên này càng áy náy Cầm lấy bông Quỳnh lấy lọ cồn rồi nói Con trông được Bác cứ ngủ đi Nếu chẳng may đêm anh ấy có làm sao Con sẽ gọi mẹ Quỳnh khẳng định chắc chắn Giang cũng gật đầu Bà nghĩ ngợi một lúc rồi cũng đứng dậy Trước khi đi bà dặn Đêm hôm có chuyện gì phải gọi mẹ Mẹ ngủ dưới của phòng thằng Bi đấy nha Quỳnh vâng dạ gật đầu Vừa ra đến nơi giang trấn an Quỳnh Mẹ tôi nói quá lên đấy Không sao đâu Ôi giời ơi cái thằng ngu này Bà Hương đứng ngoài cửa Không giấu được sự tức giận Khi nghe câu này của con Liền rít qua kẽ răng chửi bậy Phòng trên vậy là chỉ còn có hai người Quỳnh đổ cồn ra bông Rồi chấm lên những vết thương chì chít Quỳnh ái ngại hỏi Giang Sao anh lại giấu hai bác chuyện ẩu đả ban nãy Nói vậy cũng chỉ để bớt lo thôi Cô cũng biết đấy Người ở làng mà Một đồn mười Nếu nói thật đã chỉ tầm ba hôm Cả làng này sẽ biết Không những thế Họ còn theo dệt Rồi đưa câu chuyện đi xa hơn Con người cơ bản không tin Có nói ra họ cũng sẽ chê mình mê tín dị đoan chi bằng đổ cho một thằng nào đấy không rõ mặt Họ lại tin Mà cũng không truy cứu gì cả Trong tấm lưng chi chín vết xước thế này Không biết cái móng tay kia đã để bao lâu chưa được cắt Cũng không biết là mấy hôm hắn có tắm gội gì không Người ở bẩn thế này Khả năng bị lây bệnh cũng không có gì là lạ Càng nghĩ Quỳnh càng day dứt Nếu chỉ vì hắn tính giết cô Mà Giang lãnh hậu quả thật thì đúng là tội Mỗi chỗ Quỳnh đều cẩn thận vệ sinh Không bỏ sót chỗ nào Giang từ lúc Quỳnh làm cho Thì không suýt xa gì nữa Ấy thế mà mặt Quỳnh đã nhăn hết lại Tỏ vẻ đau lòng thay Giang trong điệu bộ cao có này bất chợt ấm dạ Bởi từ trước đến giờ Mặc dù có vợ Nhưng anh lại không thấy ai thương xót mình thế này bao giờ Bất chợt Giang nắm đôi tay của Quỳnh Vẫn đang cần mẫn lau vết thương Chúng mình cũng chẳng còn son gì nữa cả Cũng đã nghe qua những lời xén xẩm Của đôi lứa lúc yêu nhau Anh bằng ngần này tuổi rồi Cũng chỉ muốn tìm một người quan tâm anh nhiều thế này Thấy anh đau mà xót Thấy nguy hiểm mà không để anh lại một mình Anh không dám mạnh dạn nói anh kiếm được nhiều tiền, nhưng chắc chắn anh sẽ không để cho em phải khổ. Em cũng thấy đấy, bố mẹ anh rất thích em, cả thằng Bin cũng thế. Anh nghĩ chúng ta gặp nhau từ quán ăn trước đây đã là một duyên phận, cho đến khi gặp lại nhau ở hoàn cảnh này. Rồi trên chặng đường hóa giải cho người cũ, anh mong em có thể cho anh một cơ hội để tìm hiểu em lần nữa, để được thương em, được yêu em suốt quãng đường đời còn lại. Anh biết chuyện này nói ra đường đột thế này Em sẽ ngại Nhưng nếu anh không nói Anh sẽ vụt mất cơ hội Anh thật vinh hạnh khi được lo lắng cho em Cùng em đi qua chặng đường sắp tới Quỳnh chăm chú nhìn Giang Cảm nhận trái tim anh đang đập loạn lên vì căng thẳng Tuy đây không phải là lần đầu tiên thổ lộ song cảm giác hồi hộp này chắc chắn bây giờ Giang mới có Quỳnh biết Giang là một người tốt Từ khi gặp ở quán ăn Trong cách anh dạy dỗ con Đã biết rất cẩn thận và đáng tin Cho đến khi gặp nhau ở nhà thầy Sự đồng cảm lại tăng lên gấp bội. Họ giống nhau ở chỗ Tuy đã không còn tình cảm với người cũ song vẫn tìm cách cứu rỗi Và giúp đỡ cho họ yên ổn Hai con người từng đổ vỡ Từng chịu quá nhiều khổ đau Họ không cần chạy theo hạnh phúc Họ chỉ cần bình yên Đối với họ, lời hỏi han động viên nhau kịp thời Còn quý giá hơn cả tiền bạc Quỳnh hiểu ý của Giang Và bản thân cô kỳ thực cũng có tình cảm Nhưng chuyện hôn nhân của cô vẫn chưa được giải quyết Về mặt pháp luật Nên cô bảo Giang Hãy cho mình thời gian đến khi thực sự Có thể danh chính ngôn thuận đồng ý chuyện này Giang cũng thuận theo ý cô Anh rất vui Bởi biết cơ hội của mình gần như đã chắc chắn Ngày hôm sau Vừa chơi với con Giang vừa lên kế hoạch Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi Sáng mai chúng ta sẽ lên đường Nếu đúng thời gian Mai hỏi thầy trong ngày Mình sẽ ngủ lại ở đấy một đêm rồi ngày kia về nhà Quỳnh gật đầu Giang tính như vậy là chí phải Bởi anh sợ nếu di chuyển đêm Có thể gặp Duy cản đường gây rối. Đã chậm cũng chậm rồi Chỉ bằng cứ bình tĩnh An toàn cho cả đôi bên 4 giờ sáng hôm sau Hai người đi thật sớm cho kịp Tối hôm qua ra gọi điện thoại cho thầy Khương Xin được lên nhà và được ông ấy đồng ý Lúc sau Hai người ra khỏi nhà Hướng thẳng đường đi Sơn La Xem xét một lúc Quỳnh thấy địa phận nhà thầy Khương giáp rừng Đi lại có lẽ sẽ khó khăn Sáng sớm Giang sẽ là người lái xe Để cho Quỳnh trợ mắt thêm một lát Tới khi nào trời sáng Họ tìm một quán ăn cho chắc bụng Rồi sẽ đổi người Sau quá trình tìm kiếm vất vả Thì Giang và Quỳnh cũng tới được địa phận nhà thầy Khương Quỳnh cười Cô đi nhanh vào việc cho đỡ mất thời gian Hôm nay con lên đây Cũng là muốn nhờ thầy giải bùa cho chồng con Chẳng là hắn bị người ta bỏ bùa yêu Giờ giống quỷ lắm thầy ạ Không những vậy Hắn còn định giết con nữa đấy thầy Quỳnh kể không giấu nổi sự lo lắng Thầy Khương nghe xong liền bảo Người bỏ bùa Nó là đứa con gái thích nó Nhưng không được thằng chồng mày chấp nhận à Vâng đúng ạ Chồng con có qua lại với đứa này một thời gian Nhưng bị con phát hiện Nên bỏ đứa con gái ấy rồi Quỳnh kể lại câu chuyện cho ông Khương nắm bắt Thầy Khương cho biết duy đã dính về loại bùa chu diệt quỳnh trầm trồ thảo nào đêm thì định giết người nhưng hôm sau lại chối bay chối biến hóa ra là hắn không nhớ gì cả vậy hắn định hại cô tổng cộng mấy lần lần gần đây nhất cô trông thấy dáng vẻ của hắn không trông hắn còn giống người hay là giống con gì rồi thầy khương cẩn thận hỏi quỳnh nếu tính lần hắn định khử con là có hai lần một lần là ban ngày đều đến nhà con ăn cơm hôm sau hỏi thì hắn không biết gì lần đó là lần đầu tiên cũng là lần con thấy hắn ăn vận sạch sẽ cuối cùng độ một tuần sau chưa gặp hắn ở siêu thị lúc này người hắn đã rất gầy trông luộm thuộm hắn vẫn nhận ra con nhưng tối đến lại chạy nhảy trên mái nhà như ma vậy lần thứ hai là tối hôm kia tầm mười hai giờ con không nhìn được rõ mặt bởi vì trời tối quá nhưng qua cái bóng đen ấy con biết được hắn chỉ còn ra bọc xương thôi ba giờ chiều khi cuộc nói chuyện đã xong Thầy Khương nói từ nay tới tối Thầy còn phải chuẩn bị đồ Mai sẽ theo hai người về lại thành phố Còn Quỳnh và Giang Tốt nhất ra ngoài thị trấn thuê cái nhà nghỉ nào mà ở tạm Tối hôm đó Hai người thuê một phòng ngủ ngoài thị trấn Sáng hôm sau Hai người quay lại nhà để đón thầy Khương Ông Khương nói chuyện cho nghe suốt dọc đường Nên quãng đường vì thế Mà như gần được hơn một chút Hai giờ chiều Ba người có mặt ở địa phận thành phố Theo sắp xếp và tư vấn từ ông Khương Họ cùng nhau tới nhà Quỳnh ở ngoại thành Tới nhà ông bà Nhật Hai người đã đứng ngoài cổng chờ Trên đường về Quỳnh có gọi điện báo cho bố mẹ Sẽ đón thầy về nhà dài ngày Tối Ông Khương cùng người nhà Quỳnh ăn tối Trong bữa cơm ông nói Tối nay mọi người cứ ngủ cả đi Tôi sẽ trị thằng này Tất cả đều gật đầu Quỳnh sang nói với Giang Đi mấy ngày rồi anh có cần về xem cô Bin không Em sợ thằng bé nó nhớ bố đấy Không sao đâu Anh gọi điện về nhà là được Thằng bé nó cũng quen với việc anh đi làm suốt ngày ấy mà Tối nay anh sẽ ở lại với em Đề phòng bất chắc Giang nói Quỳnh liền gật đầu Khi ấy ông bà nhật ngước lên nhìn đôi trẻ Khi về nhà Vì chuyện cấp bách Quỳnh chỉ giới thiệu sơ qua Giang là bạn của mình Ngoài ra không nói gì thêm Nhưng cô không biết Vừa trông thấy Giang Ông bà đã nhận ra ngay Giang Là người đàn ông mà trước kia có vợ đánh quen Quỳnh Bị người đi đường tung clip lên mạng Bây giờ anh muốn ngủ ở đây cũng đủ hiểu Giang có ý gì với Quỳnh Vì nể ông Khương ở đây Nên ông bà không nói Nhưng trong thâm tâm lại vô cùng khó chịu Thấy bà Nhật nhìn mình chăm chăm Giang cũng có chút sợ Nhớ ra lá bùa mà anh xin của thầy Khương Anh đưa cho bố mẹ Quỳnh mỗi người một lá Vừa là bảo vệ an toàn Vừa là làm thân Hai bác Cháu có xin được hai lá bùa của thầy Khương Ba hai bác giữ bên người cho yên tâm Nên nhớ không được để ướt Không để chung với tỏi ạ Ông Nhật nghe vậy thì đưa tay ra cầm Nhưng bà Nhật đã vội ngăn lại Giọng khó chịu Bà nói chồng Biết cái bùa gì mà ông cầm Thôi không cần đâu cháu ạ Hai bác không làm sao đâu Không việc gì phải mang bùa Bà Nhật từ chối thẳng thừng Khiến Giang không biết phải nói làm sao Quỳnh ngồi bên đấy muốn nói đỡ cho Giang mấy câu Nhưng lại bị bà Nhật lườm. Ban tối Quỳnh cũng gọi cho ông ngoan Bố chồng cũ Báo cáo tình hình rằng Đã tìm được thầy để dạy ngài Làm cho hai ông bà cũng rất phấn khởi Qua lời kể Quỳnh mới biết từ hôm khoe lại ra viện Ông bà không dám về nhà Vì sợ Duy sẽ tới tìm Thế cho nên hai ông bà thuê khách sạn để ở Chỗ này có phòng kín đáo An toàn, an ninh cũng được trang bị đầy đủ Nghĩ khổ thân hai ông bà già Giờ già rồi Lại phải trốn chạy thằng con trai Duy nhất của mình Mà tất cả mọi chuyện này Cũng đều là do ông bà gây ra Ăn cơm xong, Giang dọn dẹp gọn gàng Đến khi bưng bát xuống bếp để rửa Thì bà Nhật đã đứng đấy Đỡ lấy chồng bát cho Giang Bà lạnh lùng đáp Nghe nói, cậu theo cái quỳnh lên sơn la đón thầy Cảm ơn cậu Giờ không còn việc gì nữa Cậu về nhà nghỉ ngơi sớm đi Cháu không mệt đâu bác ạ Cháu sẽ ở lại đây để phụ thầy Trong lúc đêm hôm xảy ra chuyện Cũng nên có người để phòng bất chắc Bà Nhật không ưa gì Giang Nhưng sợ con gái nói Bà vẫn nhẹ nhàng Nhưng nhà tôi không có phòng cho cậu ngủ đâu Không sao ạ Cháu có thể nằm ở ghế Giang tươi cười Mặc cho bà Nhật không thích mình Anh vẫn bám trụ tới cùng Bên lại anh ở đây là vì Quỳnh Chứ không vì ai khác Nhưng mà khổ Anh mà không về á Vợ anh nó tìm đến con gái tôi Lại đánh đập rồi quay lên mạng nữa Một lần đã đủ xấu hổ rồi Vâng, đấy là lỗi của cháu Nhưng giờ vợ cháu mất rồi bác ạ Cô ấy sẽ không làm phiền đến Quỳnh nữa đâu Nghe câu nói này của Giang không rõ ràng Lại khiến cho bà Nhật nhếch mép cười mỉa Vừa hay Quỳnh đi xuống Khiến cho cuộc nói chuyện bị đứt đoạn Nên bà nhịn không nói nữa Đợi mấy hôm nữa cho xong việc Bà sẽ nói chuyện rõ ràng với Giang Rằng chuyện anh theo đuổi con gái bà Bà sẽ không bao giờ chấp nhận Đêm ấy Ông Khương nói cả nhà cứ đi ngủ bình thường Còn mình sẽ vào phòng Quỳnh nằm Mở cửa ban công chờ quỷ tới Vậy là hai mẹ con bà Nhật ngủ một giường Ông Nhật ngủ một giường Khi đi xuống tầng Thấy Giang định ngủ phòng khách Ông Nhật gọi anh lên ngủ với mình Bà Nhật không hài lòng Nhưng cũng không nói Nghĩ thì cũng chỉ bởi Giang sợ đêm hôm Xảy ra chuyện Nhà không có thanh niên sẽ không ứng phó kịp Cuối cùng người ta cũng chỉ lo bảo vệ Con gái bà gặp nguy hiểm Chứ gặp phải đứa khác Khi thấy nguy hiểm ấy Nó đã chạy bán sống bán chết rồi Người ta có ý tốt là thế Nhưng đối với người không ưa Giang như bà Nhật thì bà chỉ trông thấy anh có ý đồ với con gái mình nên mới bám giết như thế thôi. Sau tay Duy ăn ở tệ với con gái, bà không tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào nữa. Mỗi người một phòng yên ổn nhưng chẳng ai ngủ được tí nào. Bên phòng Quỳnh, hai mẹ con cũng đang nói chuyện. Bên phòng Giang, anh cũng đang nói chuyện với ông Nhật. Anh kể cho ông nghe chuyện mình và Quỳnh đã gặp nhau như thế nào và bây giờ đã ở giai đoạn nào. Ông Nhật nghe tới chuyện Duy tìm tới tận nhà Giang để hại con gái ông, tận mắt trông thấy những vết cào cấu, tay bị thương chưa lành của Giang, ông biết anh không nói dối. Trái với thái độ của vợ, ông Nhật thương hại, xen lẫn sự cảm kích. Nếu không có Giang, hẳn con gái ông và bà cũng đã gặp chuyện nguy hiểm từ bao giờ. Đêm ấy trôi qua rất yên bình, không có một tí tiếng động lạ nào. Sáng hôm sau, khi gặp nhau ở phòng khách ăn sáng, trong lúc ấy, điện thoại của Quỳnh đổ chuông. Là bà ngoan gọi điện Vừa nhắc máy Đầu dây bên kia Bà đã hấp tấp nói con ơi Đêm qua thầy đã bắt được thằng Duy chưa Tối qua hắn không đến nhà tôi như mọi lần Thầy chờ nhưng mà cả đêm hắn vẫn không xuất hiện Quỳnh đáp Bên kia bà ngoan nói tiếp Đêm qua Ông tốt bố con đông đi uống rượu với bạn về Tới chân cầu thang bị thằng Duy nó đẩy Giờ đang cấp cứu ở bệnh viện Ông ấy hỏi số của con để nói chuyện Nhưng có lần con nói ông ta cơ bản Không tin chuyện con gái ông ta làm được bùa Nên nhất mực không cho Giờ ông ta nói thằng Duy đẩy ông ta ngã Có khi nào lão ấy cho thằng Duy đi tù không con Lão là công an Thì tin thế nào được bùa ngài Ngày đầu ông ta phát lệnh tìm thằng Duy bằng mọi cách Lần này thì chết thật rồi con ơi Còn mau nghĩ canh cứu thằng Duy với Bà ngoan nói như sắp khóc Quỳnh trấn an Bà đừng lo Bây giờ Duy không phải người bình thường Dễ gì mà công an bắt được Tôi sẽ nghĩ cách để tìm được hắn nhanh nhất Trong thời gian này Ông bà phải đề phòng cảnh giác cao độ Bởi vì hắn rất dễ có khả năng Tìm đến ông bà để làm hại một lần nữa Nói chuyện một lúc Quỳnh cũng tắt máy Cô quay sang nói với mọi người Tối qua hắn có mặt ở cầu thang chung cư Đẩy bố con đông ngã Có lẽ là gãy xương đang nằm ở bệnh viện Bà Nhật nghe nói bàng hoàng Bà Than Trời đất ơi con điên ấy Nó định hại cả người đẻ ra nó ư Sao nó có thể mất nhân tính đến độ này Giờ nếu thế này Thì con phải cảnh giác cao vào Bà cứ bình tĩnh Còn tôi ở đây Tôi sẽ đảm bảo không có người nào Có thể hại được cái quỳnh Bây giờ thế này nhá, Ta ăn xong Sẽ đi đến chỗ mà cái quỳnh phát hiện ra cây sinh mệnh Xem có gì bất thường ở đấy không Tối nay không có gì thay đổi Nếu hắn không tự tìm đến Chúng ta phải tự để cho hắn xuất hiện Để đảm bảo an toàn Không chỉ cái quỳnh Mà ông bà cũng nên giữ lá bùa mà Giang nó đưa Một khi thằng Duy đã mất nhân tính Có thể nó sẽ không chỉ nhắm đến Mỗi cái Quỳnh không thôi đâu Tất cả đều phải cảnh giác và đề phòng Nghe thầy nói xong Giang lại lấy ra những lá bùa Mà anh đã mua của ông Khương Đưa cho ông bà Nhật Lần này bà đã chịu cầm Chứ không từ chối như lúc trước Sau khi ăn xong Giang tranh thủ chạy về nhà Đưa bùa cho ông bà Hương Tuất Còn Quỳnh chở thầy đi đến căn trung cư Nơi hôm trước Quỳnh thấy cái cây sinh mệnh Liên quan đến Duy Mở cửa phòng đi vào Mùi ẩm mốc sọc lên nồng nặc Khiến Quỳnh phải bịt mũi Cả tháng không có người ở Khiến căn phòng bừa bộn và hôi hám Ông Khương bước vào bên trong Nhìn quanh căn nhà một lượt Quỳnh đi sau nói với ông Cây đó con thấy ở trong phòng ngủ Không biết là nó còn hay không Nó vẫn ở đây thầy ơi Chính là cái cây này Ông Khương đi vào theo sau Quỳnh Cái cây dị lạ đó vẫn ở đây Không lớn thêm chút nào Chỉ khác ở chỗ Cái cây đó hôm trước lá màu vàng nhưng đến hôm nay đã chuyển sang màu cam. Xem xét một hồi ông Khương lấy trong túi ra một lá bùa dính vào phần ngọn cây lầm bẩm đọc câu gì nghe không hiểu. Đọc xong ông dứt khoát cầm vào thân rồi nhổ cả cái cây ấy lên. Quỳnh nghe tới đâu sững sốt tới đó. Đúng thật có những chuyện vượt xa tầm kiểm soát của con người. Ông Khương vẫn quan sát cái cây tỉ mẩn rồi nói tiếp nó còn để cái cây sinh mạnh ở đây Có nghĩa là nó còn quay về đây nhiều lần Nếu như bình thường Ai cầm vào cái cây đấy nhổ lên Lập tức con bé đông sẽ bị đánh động Mà biết được có người đã xâm phạm vào cây sinh mệnh Thế nhưng tao đã gắn một lá bùa vào ngọn cây Nó sẽ không biết chuyện tao và mày đứng ở đây Hay động chạm gì cả Nếu nó đã muốn tìm mày để giải quyết Thì chúng ta nên giúp nó một tay Thay vì chở nó đến Ta sẽ tự đi tìm Ông Khương giải thích Khiến Quỳnh tắt ngúm Cô không hiểu ý của thầy nên hỏi lại Con là mồi dụ hắn ư Thầy nói rõ ra xem nào Có nghĩa là tối nay Chúng ta sẽ gọi thằng Duy tới đây Và người gọi nó đến sẽ là mày Yên tâm Tao sẽ nói chi tiết cho mày chuẩn bị Khi mày dụ nó ra Tao sẽ ở một góc làm bùa Nhân cơ hội để giải bùa cho nó Nói xong Ông Khương để lại cái cây như cũ Rồi đi ra khỏi phòng Rời khỏi căn trông cư Quỳnh và thầy Khương sẽ qua bệnh viện gặp ông tốt Bởi ông bà ngoan cũng nói Ông Tốt xin số của Quỳnh Nhưng ông bà ngoan sợ ông ta gây phiền phức cho cô Nên đã không cho Lên tới phòng bệnh Ông Tốt đang được vợ cho ăn cháo Ông ta bị gãy cổ, gãy tay và gãy một chân Vì làm cán bộ Nên khắp căn phòng được chất nhiều quà Loại thăm biếu đắt tiền Quỳnh và ông Khương đi vào Trông thấy Quỳnh, ông Tốt không ăn cháo nữa Quỳnh và ông Khương Ngồi xuống chiếc bàn tiếp khách nhỏ Được kê trong phòng Giới thiệu với ông Đây là bác tôi mới ở quê lên chơi Ông ổn cả chứ Tôi nghe bà ngoan nói Ông muốn xin số điện thoại của tôi Chắc là có vấn đề gì vậy không Chắc cô cũng biết rồi Tôi bị ngã cầu thang Nhưng là do thằng Duy đẩy Ông có nhìn thấy hắn không Bây giờ trông hắn như thế nào Tôi không thấy nó Tôi chỉ thấy Cái bóng người lù khổ Đứng từ trên đầu cầu thang Kẻ một giọng nói khàn khàn Như bị đau họng ấy Nhưng tôi biết chắc là hắn Quỳnh ra chiều rừng rưng Vậy ông muốn gặp tôi là để làm gì? Chắc không phải chỉ kể cho tôi nghe mấy câu chuyện này thôi đâu có đúng không? Hắn thực sự bị bỏ bùa. Giờ tôi mới xin là thật. Cô nói xem, có phải thằng Duy sẽ hại cả nhà tôi không? Ông đừng hỏi tôi. Ông phải về hỏi con gái ông, cây đông ấy chứ. Ngay từ đầu tôi đã nhắc ông rằng con gái ông không phải là dạng ngoan hiền gì. Thế nhưng ông vẫn gạt phăng đi. Bây giờ thì hay rồi. Ông tốt nghe Quỳnh trách. Không những không lo sợ mà quay ra đổ lỗi. Dù là thằng Duy, nó đẩy tôi ngã thật. Nhưng chẳng phải con bé đông làm. Tôi là bố nó, là người đẻ ra nó. Nếu có bắt hay truy cứu gì, thì chỉ có một mình thằng Duy phải chịu trách nhiệm. Con gái tôi chẳng liên quan gì đến chuyện này cả. Tôi muốn gặp cô là để nói cho cô hay. Tôi sẽ truy bắt thằng Duy đến cùng. Dù gì cô cũng là vợ nó, nên tôi báo trước cho cô khỏi trách tôi làm chuyện sau lưng. Ông... Khi Quỳnh toan gắt lên vì lý lẽ bảo thủ cố chấp thì ông Khương ngồi đấy khẽ giật lấy tay áo của Quỳnh lắc đầu tỏ ý đừng đôi co nhiều Trái với thái độ sửng cổ của Quỳnh ông Khương cười hòa nhã Ông ấy nói với ông tốt Tôi có nghe qua cháu nói giới thiệu rằng ông anh làm cán bộ nên không duy tâm cũng là điều dễ hiểu thôi mà Nhưng ông anh nên nhớ chuyện tâm linh thì không đùa được đâu và cũng chưa có khoa học nào chứng minh tâm linh là không tồn tại Nhất là chuyện này liên quan đến con gái ông anh Chắc ông anh cũng biết Trước khi ông anh bị đẩy xuống cầu thang Tí thì chết này Thì cái Quỳnh và ông bà ngoan Những người có liên quan đến con gái ông anh Đều bị chết hụt Mà tôi nói thật nha Ông không bắt được thằng Duy đâu Phí công vô ích Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc Nếu không giải quyết từ cái đông Ông có bắt được thằng Duy Thì về sau Ông cũng không yên ổn đâu <cười> Dù sao Tôi vẫn không tin con gái tôi có thể làm như thế Nó có biết gì đâu Làm sao mà nó làm được bùa Với cả tôi là người đẻ ra nó Nó hại ai thì hại Chứ sao lại hại người đẻ ra nó được Các người nói tới nói lui Thì cũng là độ oan cho nó Bố nào là bố không thương con Nhưng thương như cách của ông anh Thì cháu nói nhanh xuống đất lắm đấy Tôi hỏi ông Ông thương con như thế Tại sao ông không công khai chuyện nó Là con ruột ông cho bàn dân thiên hạ nghe Chẳng phải ông sợ người ta dị nghị, ảnh hưởng tới chức quyền của ông sao? Vậy suy ra, con đông cũng chẳng làm sao quan trọng bằng cái chức danh của ông, có đúng không? Ông đẻ ra nó, nhưng ông không thừa nhận, không cho mẹ con nó một danh phận, để mẹ con nó sống chui, sống lủi, không dạy dỗ, không đoái hoài gì đến con, để cho con bé suy nghĩ lệch lạc, thiếu sót. Không nói ra thì thôi, nói ông lại bảo tôi còn công việc, Chứ ai không có công việc Mỗi mình ông nuôi con á Còn người ta thì không à Trung quy lại Ông thương con cũng chẳng tới mức không quan tâm gì tới nó đâu Ông cứ bảo con bé nó không biết làm bùa Nhưng giờ cần gì phải làm Một khi có tiền ấy Chỉ cần gọi điện cho thầy bùa trên mạng Là làm được ngay thôi mà Giờ kinh tế phát triển Muốn bùa gì mà lại không có Còn ông có ngoan hiền hay nghịch như tướng cướp Thì cũng chỉ có ông biết thôi Chẳng qua Ông bao che con cũng bởi chức quyền Ông hiểu cả đấy Ông biết cả đấy Nhưng ông sợ nói ra Nó sẽ ảnh hưởng đến địa vị Ông Khương cười rồi nói hết Quỳnh quay sang nhìn ông Khương Cô mới chỉ tóm tắt cho ông sơ qua một chút về gia đình Mà ông nói giống như thể thổ địa ở đất này vậy Sao ông có thể nói về con tôi như thế cái đông nó vẫn ở nhà đấy thôi Hai ngày trước nó còn xin tôi tiền Nếu ông còn bao che kiểu này Ông sớm muộn gì cũng sẽ bị con ông hại chết Ông nói nó có ở nhà Là bởi ông có ở với nó thường xuyên Với nó đâu mà biết Vậy lúc ông trông thấy nó Có phải nó đã gầy đi nhiều Mắt trũng hay liếc trộm Và quan trọng hơn Ngón tay út của con bé bó bột Tôi nói ông hay Nó băng ngón tay út Là bởi nó đã chặt mất ngón tay Để làm vật hiến tế ngài. Khi ông Khương nói đến đây Thì vợ bé của ông vừa đi vào Đấy là mẹ cây đông Ông tốt quay sang hỏi Này mấy hôm nay cây đông có ở nhà với bà không Học hành của nó thế nào rồi Chẳng biết Nó đi suốt có thấy mặt mũi đâu Mà sau này lại hỏi tới nó Lại còn hỏi chuyện học hành Mọi khi ông đói hoài gì đến con đâu Vợ hai nói khiến ông tốt bất giác quay sang ông Khương Nãy mạnh mồm bao nhiêu Thì giờ lại sượng bấy nhiêu Khi trước đó còn khăng khăng Mình là người cha tốt Thì lời bà vợ như ném miếng thịt sống vào mặt chồng Ông Khương đứng lên nói với Quỳnh Thôi ta về đi cháu Nói xong Ông Khương cùng Quỳnh rời khỏi Để lại ông tốt với vẻ mặt bàng hoàng Ông đang thắc mắc xem Người đàn ông đó là ai Khi chưa gặp bao giờ Nhưng ông ta lại biết Con đông văng ở ngón tay út Bà gọi cho con đông Nhanh lên tôi cần nói chuyện với con bé Về đến nhà Ông bà Nhật đã dọn cơm chờ sẵn Vừa thấy con gái và ông Khương về Bà Nhật hối thúc Hai người về rồi đấy à Vào nhà ăn cơm thôi Quỳnh đi vào trong Ngó nghiêng không thấy Giang Có lẽ là anh về nhà Nên chưa về tới nơi Biết con gái có ý tìm Giang Bà Nhật liền chồng lòn nói Nó đã lên đâu Chắc là sợ lên đã lấy cớ về quê rồi Ở đấy luôn ấy chứ Sống tệ như thế à, Bảo sao vợ nó không bỏ cho được Bà Nhật nói Ý chỉ con gái không nên qua lại với người tệ bạc Quỳnh không muốn đôi co với mẹ chuyện này Khi mà chuyện chồng cũ Cô còn chưa giải quyết xong 7 giờ Quỳnh gọi điện cho Giang Anh vẫn đang ở dưới quê với thằng pin Chẳng biết thế nào Lúc 3 giờ định lên thành phố Thì pin sốt Anh lại đi khám cho con xong xuôi Mới có thể quay trở lại Trong lúc lo sợ về nhiều chuyện không hay sắp xảy ra Quỳnh cần có người tin tưởng ở bên cạnh 10 giờ Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi Ông Khương và Quỳnh lên đường Quỳnh vừa lái xe, vừa nghe thầy Khương dặn những thứ quan trọng cô cần phải ghi nhớ. Đi một lúc, hai người đã đứng trước cửa căn nhà, Quỳnh lấy bảy cha khóa vào ổ để mở cửa. Căn nhà vẫn như thế, vẫn sực mùi ẩm mốc và luộm thuộc. Mang đồ đạc vào trong nhà, ông Khương bắt đầu bài trí mọi thứ. Sắp xếp xong xuôi cũng gần 12 giờ, ông Khương lại dán một lá bùa màu vàng lên ngọn cây sinh mệnh rồi nhổ gấp lên. Phần đường gân vẫn dẫn vào chiếc hộp nhỏ Chứa bùa và ngón tay của cây đồng Dặn dò xong Ông Khương rời đi lánh tạm Để lại Quỳnh trong căn phòng ngủ tối om Chỉ heo hắt do 18 ánh nến lập lòe phía bên ngoài Quỳnh làm thủ tục theo đúng lời thầy dặn 20 phút trôi qua Không có gì lạ xảy ra Từ dưới sân Ông Khương hướng con mắt lên Nhìn về phía tầng nhà của Quỳnh Như chờ một tín hiệu Vừa lúc ấy Giang cũng vừa đi đến Thấy thầy Khương đứng dưới sân Anh xót ruột hỏi Xong rồi hả thầy Có thành công không? Quỳnh đâu rồi hả thầy? Chưa xong Tao đang ở dưới này Chờ cho cái Quỳnh dẫn dụ quỷ vào Trời ơi Sao thầy lại để cô ấy ở một mình? Nhỡ cô ấy xảy ra chuyện gì thì sao? Giang sót ruột cho người yêu Nên lo lắng hỏi lại Ông Khương nói Không làm như này thì sẽ không giải quyết được chuyện Nếu gà gáy báo Tao lập tức sẽ đi lên Cũng chẳng mất 3 phút đâu mà mày khỏi lo Tao mà đứng đấy mới là không giải quyết được việc ấy. Ông Khương nói Giang nóng lòng muốn xem Quỳnh thế nào Liền quay sang nói với ông Khương Vậy con lên xem cô ấy thế nào nhá thầy Con là người trần mắc thịt Chắc không lo kỵ khí như thầy đâu đúng không Được rồi, vậy thì mày lên đi Nhưng phải nhớ đứng xa chỗ cửa phòng ấy ra Trong túi cũng đừng có mang bùa Giang gật đầu Móc trong túi ra lá bùa mà hôm trước đã mua Ông Khương tranh thủ hỏi việc nhà xong rồi hả ta cứ tưởng mày không quay lại phải quay lại chứ thầy lúc sớm con biết quỳnh gọi cho con rồi nhưng con đang chạy xe con không thể để cô ấy ở một mình được cùng lúc đó quỳnh ở trong phòng nghe rõ tiếng gà gáy khiến quỳnh ớn lạnh sống lưng cầm kim trong tay cô nặn giọt máu cuối cùng rơi xuống cây sinh mệnh cái cây đó sau khi nhận mấy giọt máu không phải của duy liền đổi sang màu đen khi quỳnh còn đang ngạc nhiên Trước cái cây biến đổi này Thì từ ngoài đi vào Tiếng sột soạt của thứ gì đó vang lên Mỗi lúc một gần Cái bóng đèn chuỗi bò lê bò toài trên nền đất Giống như thứ gì đó nhây nhớp nhầy nhụa trườn trên vệt tiết lợn đỏ ao Đang tiến dần đến cửa phòng ngủ Nơi Quỳnh đang đứng thấp thỏm lo sợ Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý rằng trông Duy bây giờ sẽ rất khiếp sợ Ấy vậy mà khi nhìn thấy hắn cô không ngăn được nỗi sợ hãi mà gào lên khiếp đàm, tay vẫn giữ khư khư bảy cái kim. Xong bây giờ tay chân cô buồn rùn không còn sức lực. duy nhìn thấy quỳnh thì nghe hàm răng vàng đoạch ra cười, hắn đứng dậy lừ đừ đi về phía quỳnh. quỳnh ơi, anh tới đây, em đợi anh phải không? duy bước về phía quỳnh, hắn giơ bộ móng tay của ra trước mặt khiến quỳnh bất giác lùi lại. đông, mày ở đâu? sao không ra nói chuyện với tao? quỳnh nói Duy nhìn vào mặt cô rồi nói thều thào: Tao chẳng có gì để nói với mày cả Mày phá hoại hạnh phúc gia đình tao Cướp đi những thứ mà tao muốn Bây giờ Sắp chết đòi gặp tao ư <cười> Nằm mơ Tao làm cái gì mày Mày đang làm điều sai trái mày không biết ư Mày nghĩ mày biến hắn thành kẻ thế này Sẽ có được lòng thương hại của hắn Sẽ điều khiển hắn về yêu mày à Tỉnh lại đi Đông ơi Trước khi quá muộn Tao chỉ đang muốn giúp mày thôi Huỳnh muốn dùng thời gian ít ỏi này Để câu giờ Chờ thấy Khương đến yểm trợ. Nhưng cái đông căn bản nghe không lọt Nó đáp Tới nước này rồi Tao không cần biết mọi chuyện sẽ thành ra thế nào Nhưng chúng mày làm khổ tao Chúng mày biến tao thành một con ngu Thì tao Tao sẽ lần lượt trả thù tất cả Kể cả là thằng Duy này cũng vậy Còn mày Mày là nguyên nhân của tất cả chuyện này Mày sẽ phải chết Nói xong Duy nghiến răng nghiến lợi Lao vào trực bóp cổ Thì may mắn Quỳnh né được Cô chạy lên giường Dùng hết mọi thứ để có thể ném được về phía Duy Thì cô đều ném hết cả Trong lúc ẩu đả Quỳnh có đạp được một cái vào người Khiến Duy lùi lại Trong lúc ấy Quỳnh nghĩ Tay cầm nhiều kim thế này không phải cách hay Thế nên cô bỏ vào túi quần Cầm sẵn hai cây kim Chờ Duy lao tới Quỳnh cắm được vào thái dương của hắn hai cây kim Rồi tiếp đó là hai vai. Mỗi nhát kim cắm xuống Quỳnh không thấy có máu chảy ra. Cũng như hắn không đau đớn hay phát hiện ra điều gì. Ông Khương với Giang chạy lên tới cầu thang. Tới nơi, ông Khương nhìn xung quanh căn nhà. Rồi dừng lại trước cái gương đã vỡ và hiểu ra vấn đề. Quỳnh đã không còn ở trong phòng nữa. Chín lá bùa cháy lên đùng đùng. Rồi bị gió cuốn lên không trung. Ông Khương nhìn theo cho đến khi luồng khói đen cuối cùng biến mất. Trên tầng thượng, chúng nó đang ở trên tầng thượng Đi thôi Ông Khương kêu lên Rồi gọi cả Giang theo cùng Hai người lại hớt hải chạy lên tầng trên cùng Của tòa trung cư cũ May mắn thay, thang máy hoạt động Chỉ một lúc nó đã đưa cả thầy Khương và Giang lên khu vực cần Lúc này đã là giữa đêm Khi thành phố chìm trong giấc ngủ Dưới lòng đường thi thoảng vẫn có những chiếc xe chạy qua Ông Khương và Giang đẩy cửa đi lên Thì cũng cách đó không xa Là Duy đang lững thững kéo lê quỳnh dưới đất khiến hai chân cô bị trà sát xuống mặt đất dớm máu Duy bước đến bên phía bên kia Tại đó đang có một người đứng đợi Không ai khác chính là cây đông Chủ nhân của cái loại bùa ngài chết người này Các người đứng đấy Còn bước thêm một bước nào nữa Tôi sẽ thả con quỳnh xuống dưới này Khi cái đông nói câu này Lập tức Duy bị thôi miên Bế thấp quỳnh đứng gần thanh chắn Ông Khương và Giang dừng lại hẳn Hai tay ra giấu hàng Rồi nói trong luống cuống Từ từ, có gì từ từ nói chuyện Cô gái, cô làm thế này không ổn đâu Cô còn bố mẹ, còn người thân Đừng vì một chút thủ hận Mà mất lý trí Ông thì biết cái gì Ai cần đến tôi chứ Chẳng có ai cần đến đứa như tôi cả Cũng chỉ vì các người ghét bỏ tôi Thành ra tôi mới thế này đây cái đồng gào lên trong giận dữ Trong suy nghĩ hẳn là nó hận cả thế giới này Chứ không riêng gì Quỳnh Sau một lúc có vẻ nó nhận ra ông Khương Nên Đông nói Ông có biết tôi đã tốn bao nhiêu tiền Mới làm được cái bùa này không Ông nghĩ dựa vào một mình ông Mà có thể thắng được bùa của tôi à Không dám Tôi không nhận mình giỏi giang gì đâu Tôi là bác của con Quỳnh Ở dưới quê có làm một cái điện nhỏ Chuyên đi cúng cho các nơi lấy phước thôi Do bố mẹ cái Quỳnh nhờ Nên tôi nể mà lên đây Chưa kỳ thực tôi không biết giải bùa. Nếu nhìn vào tay Duy điên điên khủng khủng thế này, thì tôi biết người làm bùa cho cô phải nói là rất giỏi. Ông biết để đi học nghề hay sao? Thôi được rồi, dù gì ông cũng biết điều, nên tôi mới nói cho ông biết. Người làm bùa cho tôi, đấy là vợ chồng nhà chấu mã trên sơn la Cô có biết việc lạm dụng bùa này sẽ mang đến những hậu quả gì không? Lý ra cô còn trẻ thế này, không nên mang oán nghiệp hại người như thế. Nếu cô hại được cái quỳnh Liệu cô có sống được yên ổn không Thằng Duy có yêu cô được không Làm gì có cái gì cô làm được Cây đồng nghe lời dọa nạt Không những không sợ mà còn cười lên điên dại Đến nước này Tôi không sợ cái gì Cũng chẳng thiết tha gì nữa Sống thì sống Chết thì chết Cả tôi và Duy sẽ được ở với nhau Sẽ không có thứ gì Có thể ngăn cách được chúng tôi Mày nhầm rồi Mày sẽ chẳng đạt được cái ý nguyện nào cả Quỳnh đã tỉnh dậy từ lúc nào, trong khi tất cả đang lắng nghe cái đông bày ra những kế sách, thì cô đã lặng lẽ lấy nốt hai cây kim trong túi áo rồi cắm thẳng lên vị trí mắt của Duy. Vừa vặn, bảy cái kim cắm lên các huyệt đạo của hắn được hoàn thành. Bấy giờ Duy ngã khuỵu, phía bên kia đồng chảy máu mũi, máu mồm ra đen kịt. Quỳnh nhân cơ hội chạy thoát ôm lấy Giang. Ông Khương chớp lấy cơ hội, rút ra trong túi áo một lá bùa trắng, vo viên nhét vào mồm Duy rồi đọc chú trong lúc đó cây sinh mệnh trên nền đất rung lên bẩn bật rồi nổ ra thành trăm mảnh máu cùng ngón tay hiến tế của cây đông bị rơi ra ngoài đen xì bốc khói khét um lên ông già kia ông là ai sao ông lại phá hỏng kế hoạch của tôi duy đứng lên xử hết những đứa này thế nhưng duy chẳng còn nghe lời nó được nữa ai cũng hiểu sợi dây vô hình trói duy của cây đông đã đứt bùa ngài đang dần được thầy khương loại bỏ khỏi người duy Duy sau một lúc giật giật liên tục Cuối cùng cũng ngất đi bất động Cùng lúc ấy Tiếng lạch cạch phát ra từ phía cửa Đó là ông tốt và mẹ của cái đông đi lên Chứng kiến toàn bộ sự việc Hai người vẫn không dám tin Đứa con gái của mình Lại dám dùng bùa chú để hại người khác Trong đó có cả ông bà Sao mày có thể mất nhân tính đến độ này hà đông Mày nói xem Có thứ gì trên đời này mà mày không có Mà mày cứ nhất định phải ăn ở tệ đến mức này Chính vì tôi không có nên tôi mới phải chiếm Ông đẻ ra tôi Nhưng ông có coi tôi là con đâu Suốt ngày phải sống chui sống lủi Sợ người ta biết Tôi làm ông mất mặt lắm mà Chẳng phải vì ông ngoại tình nên mới có tôi hay sao vậy Vậy suy ra Tất cả phải là do ông mới đúng chứ Đông nằm dưới nền đất Nói được đôi câu liền thổ huyết Nó đứng dậy ngước lên nhìn Quỳnh Rồi cười nhạt nói Cuối cùng ta cũng không thắng được mày Thôi thì trời đã cho mày ván bài đỏ hơn Tao chấp nhận thua cuộc Không Thực ra cuộc đời mày vốn dĩ rất êm ả Đẹp đẽ Là ước mơ của bao người Chỉ vì mày sân si ghen tị quá Với những thứ của người khác Mày nên nhớ Sống tốt ắt có phúc có phần Người luôn ganh ghét với người ta ấy Suốt đời mãi mãi Chỉ chạy theo sau lưng người khác thôi Bây giờ vẫn chưa muộn đâu Mày nên bắt đầu lại từ đầu Quỳnh khuyên nhủ đông Nó lắc đầu Chậm rãi đi ra phía cảnh Duy nằm Nó nhìn hắn Chảy nước mắt mà nói Thật sự Tao rất mệt Cứ loanh quanh mãi Cuối cùng vẫn là kẻ thua cuộc Làm gì cũng vẫn không được ai công nhận Luôn bị hát hủi Ghét bỏ Muộn thật rồi Tao chẳng muốn cố gắng nữa Chỉ mong cuộc sống không có tao Mọi thứ sẽ bình yên Giang đứng đó là phản xạ kịp thời Anh ngoài người níu được chiếc vòng tay thế nhưng chưa được mấy giây, cũng chẳng kịp có ai đến giúp thì vòng đất cái đồng buông tay, rơi tự do xuống tầng một, không cần đoán nhưng ai cũng biết được kết quả sẽ thế nào. Mọi người có mặt trên tầng bàng hoàng, không ai nói với ai câu nào, tất cả giống như một cơn ác mộng dài, cho đến bây giờ mới thật sự là tỉnh giấc. Tuy mất mát, song đối với Quỳnh, cô thấy mọi điều đã làm đều có thể cố gắng hết sức rồi. Rất nhanh sau đó, Phía công an có mặt tại hiện trường Đưa thi thể vào nhà xác Ông tốt là người trong ngành Nên ai cũng nể Cũng không truy cứu gì Nên mọi thứ đều được giải quyết êm đẹp Ngay cả trong đêm Tránh ảnh hưởng xấu đến mọi người trong khu vực Ông bà Ngoan cũng vừa tới nơi Đưa Duy đi cấp cứu Ông bà Nhật thì cũng đến tức thì Thấy con gái bình an vô sự Hai người thở phào nhẹ nhõm Cảm ơn ông Khương rối rít Đêm nay quả là một đêm dài cho tất cả Mọi người kéo nhau về đến nhà Lúc 4 giờ sáng Ông Khương chuẩn bị đồ đạc Để bắt chuyến xe khách đầu tiên về lại Sơn La Mặc cho ông bà Nhật giữ lại tiếp đãi thầy Vừa tờ mờ sáng Xe đỗ trước cửa đón thầy Khương ra bến Mọi người tiễn thầy ra đến cổng Xe của thầy Khương lăn bánh Khuất dần vào màn sương buổi sớm Cùng lúc đó Bà Ngoan gọi điện báo tin Duy đã tỉnh lại sau cơn mê man lúc nửa đêm Quỳnh mỉm cười Nhìn về phía chân trời đang đỏ rực ánh bình minh, lấp ló sau những đám mây hồng tươi đẹp. Khó khăn qua đi, ngày mới lại đến. Miễn là chúng ta dám đương đầu, dám cố gắng, thì ngày nào cũng là ngày hạnh phúc và bình yên. Các bạn vừa lắng nghe tập 8, bộ truyện độc quyền của tác giả Giao Ninh.